Đừng nói, bành phong phía trước cùng cầu cầu lời nói, thật đúng là không phải lừa nàng. Ít nhất bành phong làm được đồ ăn, hương vị thật đúng là không tồi. Một bữa cơm ăn xong, tuy rằng nữ nữ mặt sau không lại nói gì, nhưng cầu cầu chính là biết, bành phong này một quan, xem như qua. Quả nhiên, vào lúc ban đêm, nữ nữ liền đối với cầu cầu nói, đều mang về tới cấp ta nhìn, tương đương chính là đính hạ hắn. Nếu nói như vậy... Sớm một chút mang về cấp ba mẹ nhìn xem cũng hảo. Trước 178 phiên ngoại, 12. Lý Hồng tinh máu đủ kính muốn sớm một chút kết hôn, đoạn ở Lý Hồng lợi đằng trước, nhưng mà đáng tiếc chính là, liền ở hắn cùng triệu nam nam đính hảo kết hôn nhật tử không hai ngày, Lý Hồng lợi trực tiếp ném một cái đại, bom. Người lâm nho nhỏ mang thai, đã hai tháng. Vì thế, tạ Lan Hương cùng Lý Tri quân vội vàng vội vàng giúp đỡ Lý Hồng lợi chuẩn bị khởi hôn lễ tới. Đầu tiên là phòng ở vấn đề. Tốt nghiệp lúc sau, Lý Hồng Lợi cùng Lâm Nho nhỏ đều là lưu tại Bắc Kinh đi làm. Cũng may Lý Chí Quân lúc trước ở hai song bảo thai mới vừa đi học thời điểm, liền một người cấp mua một bộ phòng ở. Này sẽ trực tiếp cấp chìa khóa là được. Lý Chí Quân cảm thấy chính mình tại đây chuyện thượng làm rất công chính. Hai hài tử, một người một bộ, lớn nhỏ giống nhau, vị trí còn kể tại cùng nhau. Không thấy được tạ Lan Hương gần nhất còn ở khen hắn. Này Phong ở mua hảo, tương lai con dâu ở cữ gì, ta đi chiếu cô nói hai bên đều có thể lo lắng. Đặc biệt là này sẽ biết lâm nho nhỏ mang thai, tạ Lan Hương cùng lý trí quân miễn bản có bao nhiêu cao hứng. Không nói bọn họ hai, trong nhà mặt khác mấy cái hải tử đều thật cao hứng. Luôn luôn tới đặc biệt keo kiệt tròn tròn, đã bắt đầu thu thập khởi hắn món đồ chơi, nói là muốn để lại cho tiểu cháu trai. Đây chính là làm trong nhà một đám người lao giật mình. Bởi vì tròn tròn đứa nhỏ này, đánh tiểu liền đặc biệt moi rất là yêu quý chính hắn đồ vợ. Tuy rằng là cái nam hài tử, lại phá lệ cẩn thận. Giống hắn khi còn nhỏ chơi qua món đồ chơi A, xuyên qua quần áo A, mặc dù là hiện tại không chơi, không mặc, đều bị hắn lấy túi thu thập chỉnh chỉnh tề tề. Hơn nữa trí nhớ còn đặc biệt hảo, có một hồi tạ lan hương thu thập phòng thời điểm, phát hiện một đống tròn tròn trước kia xuyên không được quần áo. Cấp sửa sang lại ra tới lấy về Lý Gia Thôn tặng người lúc sau, hoa nhi này ngày hôm sau liền tới đây hỏi hắn đồ vật đi đâu vậy. Cho nên nói, có thể từ tròn tròn trong miệng chủ động nói ra tặng đồ, này cũng thật khó được. Nhưng mà người một nhà đều đặc biệt cao hứng đồng thời, Lý Hồng Tinh lại cao hứng không đứng dậy. Hắn chỉ cảm thấy đỉnh đầu mây đen một mảnh, đồng nhiên sinh ra tới một loại, nhi tử A, ba ba thật thực xin lỗi ngươi cảm giác. Có thể đoán trước được đến ở tương lai. Trước kia chính mình là như thế nào bị Lý Hồng lợi ước hiếp, chính mình nhi tử chính là như thế nào bị con của hắn ước hiếp. Hắn cùng hắn chưa xuất thế nhi tử, thật đúng là chính là, đồng bệnh tương liên. Nhưng mà mặc kệ Lý Hồng tinh nội tâm là thế nào bi phẫn, bảy cái nhiều tháng sau, Lý Hồng tinh hải tử Trung Uy vẫn là sinh hạ tới. Hải tử nhũ danh kêu dương dương, là cái nam hải tử. Tạ Lan Hương cùng Lý Trí Quân lần đầu tiên đương ra ra nãi nãi, miên bản có bao nhiêu cao hứng vì càng tốt chiếu cô tôn tử tạ lan hương còn thu thập điểm chính mình đồ vật trực tiếp ngồi xe đi bắc kinh ở vài tháng vẫn luôn trụ đến hài tử cai sữa lúc sau mới mang theo tôn tử hồi huyện thành lý hồng lợi cùng lâm nhõ nhỏ hai người đều phải đi làm hải tử cũng cũng chỉ có thể phó tháp cấp tạ lan hương cùng lý trí quân mang theo dương dương là trước học được đi đường nhưng nói chuyện gì đó còn sẽ không bất quá đứa nhỏ này đặc biệt hào mang trên cơ bản cấp gì ăn gì lại không kém ăn. Ngươi huy hắn ăn cơm thời điểm, hắn liền an an tĩnh tĩnh ăn. Nếu là huy chậm một ít, hắn liền sẽ vươn tay nhỏ vỗ vỗ ngươi cánh tay, ý bảo làm ngươi tiếp theo huy hắn. Mỗi lần cấp Dương Dương nguy cơm, Tạ Lan Hương tổng hội treo ở bên miệng nói vài câu. Đứa nhỏ này hiểu chuyện, giống hắn ba ba khi còn nhỏ, hiểu được săn sóc đại nhân. Mỗi khi những đề tài này, Lý trí Quân là tiếp không đi xuống. Hắn xuyên qua tới thời điểm, Lý Hồng Lợi cùng Lý Hồng Tinh đã 6-7 tuổi, phía trước trải qua quá sự tình, hắn lại không có ký ức. Cũng may Tạ Lan Hương chỉ là thói quen tính cảm thán vài câu, cũng không có cùng lý trí quân thâm liêu đi xuống tính toán. Rốt cuộc mới vừa kết hôn kia 7-8 năm, là Tạ Lan Hương quá đến nhất khổ nhật tử. Gác ban đầu thời điểm, Tạ Lan Hương là để đều không muốn đề. Chẳng qua này ngày lành quá nhiều, đôi khi liền nhịn không được nhớ tới từ trước. Dương Dương đưa tới một tuổi nửa thời điểm, Lý Hồng Tinh hải tử cũng xuất thế. Khi Lý Hồng Tinh chờ hải tử vừa ra tới, liền từng nhà thông chi bạn bè thân thích, hắn phải làm ba ba. Bởi vì hắn hải tử tuy rằng so Lý Hồng lợi ra hoa vãn sinh ra, nhưng hắn nhưng một lần đến hai, vẫn là Long Phượng thai, một nhi một nữ. Như vậy một đôi so sánh với, nhưng còn không phải là hắn thắng sao. Hơn nữa lúc này đúng là kế hoạch hóa gia đình trảo nhất nghiêm thời điểm. Giống Lý Hồng lợi như vậy, đệ nhất thai là Nam Hải, mặt sau chỉ định liền sẽ không tái sinh. Tưởng tượng đến này, Lý Hồng Tinh là có thể nhạc đã lâu. May mắn đoàn người chỉ đương hắn là bởi vì ba ba mới như vậy cao hứng, không ai phát giác hắn nội tâm những cái đó bí ẩn tiểu tâm tư. Nhưng là tạ Lan Hương thật vất vả từ Bắc Kinh trở về, bởi vì triệu nam nam sinh hải tử nguyên nhân, lại dọn dẹp một chút hành lý, đi Bắc Kinh. Hơn nữa này vừa đi. Còn đem dương dương cũng cấp mang theo đi rồi. Làm cho lý trí quân một người ngồi sổm trong nhà mặt luôn đối với cầu cầu tròn tròn nhất mãi, kỳ thật ta cũng có thể giúp được với vội. Nhưng mà cũng chỉ có thể đối với nảy hai hài tử nhất mãi. Rốt cuộc con dâu ở cữ, mặc kệ nói như thế nào, trước nay đều chỉ có gia bà ở bên cạnh hầu hạ, mà không có nghe nói qua gia công đi hầu hạ. Hùng chi chính mình trong nhà hai hài tử còn muốn đi học, tổng không thể vì tôn tử liền không cần nhi tử nữ nhi đi. Lúc này, tạ Lan Hương trực tiếp ở Bắc Kinh ở không sai biệt lắm một năm mới bị Lý Hồng Tình cấp tặng trở về. Đương nhiên cùng đưa về tới, còn có Dương Dương cùng với Lý Hồng Tình kia một đôi lòng phượng thai. Vừa trở về thời điểm tam hải tử đều đặc biệt dính tạ Lan Hương, đối với Lý Tri Quân còn lại là tò mò xa lạ nhiều một chút. Bất quá không bao lâu, đã bị Lý Tri Quân cấp hống qua đi. Đến nỗi như thế nào hống? Vẫn là trước kia láo chiêu thức, mang theo hải tử cùng nhau chơi nâng lên cao bái. Cho chơi này, trên cơ bản giống lớn như vậy điểm hải tử đều mê chơi. Không thấy được lúc trước như vậy lão thành lý hưởng lợi, cũng bị gối ở nâng lên cao ma lực dưới sao. Vì thế, lý trí quân đắc ý hắn liền nói sao, hắn tôn tử, sao có thể bất hòa hắn thân thiết. Có này mấy cái tôn tử làm bạn, tạ lan hương cùng lý trí quân cảm thấy sinh hoạt đều phong phú không ít. Thậm chí chờ đến hải tử học tiểu học lúc sau, lý trí quân đem phía trước cửa hàng gì đều cấp cho thuê cho người khác đi làm, chính mình cùng tạ lan hương tắc toàn tâm toàn ý ở nhà mặt ngậm kẹo đùa cháu lên. Dùng lý trí quân nói tới nói, tiền là tránh không xong, đủ dùng liền hảo. Dù sao hắn loại người này chính là cái loại này không có chí lớn, tương đối dễ dàng thỏa mãn. Hùng chi người khác không hiểu biết, chính mình đối chính mình trong tay đầu tài sản vẫn là rõ ràng hắn mấy năm nay một có tiền nhàn rỗi liền cầm đi mua phòng mua đất huyện thành bên trong cùng thành phố mặt nhiều nhất trừ bỏ đã phân cho mấy cái hải tử phòng ở ở ngoài thành phố mặt hắn còn có 4 căn hộ bảy gian bề mặt khác không nói nhiều mỗi năm tiền thuê liền có một bút không nhỏ tiền tài dùng để dưỡng lao đó là dư giả hơn nữa phòng ở bề mặt thứ này lại không thể so khác theo kinh tế phát triển phía sau chỉ định là càng ngày càng đắt giá nói nữa Mấy năm nay làm buôn bán, cũng không thể so phía trước như vậy hảo làm. Làm người nhiều, mua nhân tinh, bán người cũng tinh. Đủ loại kiểu dáng tiêu thụ thủ đoạn động tác nhất trí xông ra, làm người đáp ứng không xuể. Lý trí quân trong lòng mình bạch thực, hắn chính là một người bình thường. Chẳng qua có một hồi kỳ ngộ, chưa bao giờ qua lại tới rồi qua đi, chiếm cái tiên cơ. Lại nhiều một chút, đại khái chính là ông trời xem hắn đáng thương. Cho hắn một cái bàn tay vàng đại lực ý. Phối hợp hắn chịu khổ nhọc, mới có hiện tại tài sản. Mà một khi tiên cơ đã không có thời điểm, hắn cũng liền như vậy. Cũng may hắn thấy đủ, lại có tự mình hiểu lấy. Kịp thời đem trong tiệm hàng hóa cấp xoay đi ra ngoài, sau đó liền đem cửa hàng cho thuê cho người khác đi làm. Thậm chí còn động hồi lý ra thôn dưỡng lao ý tưởng. Ý tưởng này không phải một ngày hai ngày liền có, ở phía trước, hắn liền tưởng đi trở về. Chẳng qua muốn mang tôn tử, mà huyện thành bên trong giáo dục khẳng định so Lý Gia Thôn Hảo, lúc này mới ở huyện thành bên trong tiếp tục ở đi xuống. Bất qua mấy ngày hôm trước Lý Hồng lợi gọi điện thoại trở về, nói Dương Dương có thể học tiểu học, tưởng nhận được Bắc Kinh đi niệm thư. Lý trí quân liền minh bạch, chính mình cùng tạ Lan Hương không sai biệt lắm tới rồi có thể hồi Lý Gia Thôn dưỡng lao lúc. Rốt cuộc Dương Dương cùng Long Phượng thai chỉ kém một tuổi nhiều, Dương Dương nếu như bị tiếp đi Bắc Kinh. Long Phượng thai chỉ sợ cũng nhanh. Bất quá tưởng tượng đến mang theo trên người mang theo đã nhiều năm cháu trai cháu gái phải rời khỏi chính mình. Lý trí quân cùng tạ Lan Hương này trong lòng, vẫn là rất luyến tiếc. Nhưng mà vì bọn họ hảo, vẫn là đưa về từng người cha mẹ bên người tốt một chút. Hai song bảo thai nhưng thật ra đều gọi điện thoại lại đây khuyên lý trí quân cùng tạ Lan Hương, đi theo bọn họ cùng đi Bắc Kinh. Nhưng là, hai người đều không có đồng ý. Cũng không biết có phải hay không tuổi càng lúc càng lớn nguyên nhân, giống xa một chút địa phương, lý trí quân cùng tạ Lan Hương đều không lớn ái đi lại. Thậm chí còn thành phố mặt tiền thuê gì đó, đều là làm nữ nữ giúp đỡ đi phóng thuê lấy tiền. Tiền thu được, lại tồn đến lý trí quân tài khoản. Lý trí quân cùng tạ Lan Hương phải về lý gia thôn trụ phía trước, hoa một bút không nhỏ tiền, đem trong nhà phòng ở cấp đẩy đến một lần nữa tu sửa. Tu thành một đống phía dưới sáu đại gian. Tổng cộng có 4 tầng lâu nhà lầu. Sở dĩ như vậy tu sửa, lý trí quân cũng là suy xét quá. Chính mình có con thứ 3, vạn nhất về sau này ba người ra rồi tưởng trở về trụ nói, liền một người hai gian, chính vừa lúc. Đến nỗi vì cái gì không có nữ nữ cùng cầu cầu, thật sự là dựa theo địa phương tập tục, quê quán phòng ở có thể nói là kêu tổ trạch. Tổ trạch trong tình huống bình thường, trừ phi là chiêu lang loại này, nếu không là chẳng phân biệt cấp nữ nhi. Lý chí quân đảo không phải trọng nam khinh nữ, mà là địa phương tập tục chính là như vậy. Thật muốn là ngạnh phân cho nữ nữ cùng cầu cầu, chỉ sợ tương lai chịu nhàn thoại ngược lại là các nàng tỷ muội hai. Phong ở sửa được rồi lúc sau, lý chí quân còn hoa một tuyệt bút tiền, trong ngoài đều trang hoàng một chút. Nay phong ở một tu lên, lại thành lý ra thôn đầu một phần. Hơn nữa lý chí quân còn cấp trong nhà trang thượng điện thoại. Điện thoại một trang hảo. Lý trí quân liền bắt thông mấy cái hải tử điện thoại. Đánh cái này điện thoại nguyên nhân rất đơn giản. Lý trí quân kỳ thật chỉ nghĩ nói cho mấy cái hải tử, mặc kệ bên ngoài có bao nhiêu vội, tới rồi ăn tết, có thể trở về liền trở về. Trong nhà hai cái lão nhân ở ngóng trông bọn họ trở về. Có hay không tiền đồ không sao cả, kiếm tiền nhiều ít cũng trả sao cả. Người có thể bình bình an an trở về cho bọn hắn thấy thượng một mặt. Vậy là tốt rồi. Nhoáng lên. Thời gian lại đi qua hơn 20 năm. Lý Trí Quân hôm nay buổi sáng xuống ruộng trích đồ ăn, kết quả một cái không cẩn thận quăng ngã đi xuống. Nay một ngã quăng ngã có điểm trọng, cuối cùng là bị người cấp nâng trở về. Tạ Lan Hương nghe được Lý Trí Quân quăng ngã, đã sớm dọa thủ tốc vô thố. Đại gia hỏa tụ ở Lý Trí Quân trước giường, thương lượng muốn chạy nhanh đưa đi bệnh viện. Kết quả, Lý Trí Quân không đồng ý. Hán thở hổn hển, đứt Quang nói, không, không đi bệnh viện. Nói xong, lại ngừng một chút, nghỉ ngơi một hồi tiếp tục nói, đưa ánh, gọi điện thoại. Cuối cùng vẫn là tạ Lan Hương nghe minh bạch, chạy nhanh bắt điện thoại cấp bên ngoài bọn nhỏ, làm cho bọn họ lập tức trở về. Lúc này, trong thôn một cái lão nhân cầm một quyển sách tiến đến trước mặt xem xét cả buổi, cuối cùng chỉ vào mặt trên một cái đảo viết mã tự, sau đó nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Tạ Lan Hương vừa thấy đến hắn lắc đầu, lập tức liền dọa sắc mặt trắng bệch, cả người lạnh lẽo vô cùng. Sách này là rất nhiều năm trước họp trợ thời điểm mua, mỗi lần trong thôn nếu ai ra cái ngoài ý muốn hoặc là bệnh nặng thời điểm, đều sẽ làm này lão nhân giúp đỡ xem một chút. Đừng nói, này lão nhân đối với sách này, xem vẫn là đặc biệt chuẩn. Cuối cùng con lý trí quân cùng tạ lan hương, lão nhân cùng đoàn người giải thích, này quăng ngã nhật tử không được tốt, nếu là ngày mai hoặc là ngày hôm qua quăng ngã, cũng chưa gì đại sự, duy độc hôm nay không được. Cũng không phải là không được sao. Không thấy được sách này mặt trên cái kia mã tự, đều là đảo lại. Trên thực tế, Lý chí Quân thật đúng là không chịu được này một kiếp. Hắn vẫn luôn cường chống một hơi, chờ tới rồi mấy cái bọn nhỏ trở về, thấy thượng cuối cùng một mặt. Hơn nữa lôi kéo Lý Hồng lời tay, làm hắn hỗ trợ tắm rửa một cái, thay đổi thân sạch sẽ xiêm y sau đó nhắm mắt lại nằm ở trên giường an tĩnh đi rồi. Lý chí Quân đi rồi lúc sau, trong nhà đại làm một hồi bạch hỉ sự, làm cho vô cùng náo nhiệt. Tạ Lan Hương vẫn luôn thực gan tĩnh ngồi ở Lý Chí Quân linh đường trước, trên cơ bản không ăn cơm, cũng không nói lời nào. Mãi cho đến Lý Chí Quân muốn rời núi kia một ngày, đống nhiên đem mấy cái hải tử đều gọi vào chính mình trước mặt, sau đó dựa theo Lý Chí Quân còn trên đời thời điểm lời nói, đem trong nhà tài sản gì đó, nhất nhất phân cho mấy cái hải tử. Phân xong mấy thứ này lúc sau, Tạ Lan Hương liền đem bọn nhỏ đều đuổi đi ra ngoài, nói nàng muốn ngủ một chút. Nay một ngủ đi xuống, liền rốt cuộc không tỉnh lại quá. Đại gia Hỏa cũng không biết tạ Lan Hương rốt cuộc là giờ nào đi, chỉ có nữ nữ, mơ hồ đã biết một chút. Bởi vì ngày hôm trước buổi tối, nữ nữ không lớn yên tâm tạ Lan Hương, dạng sáng tam điểm nhiều thời điểm rời giường lại đây xem qua một ít. Khi đó tạ Lan Hương trong phòng còn có đèn, nàng đứng ở cạnh cửa mơ hồ nghe được tạ Lan Hương nói một câu, từ 75 năm khởi, ngươi bồi ta vài thập niên, ta thấy đủ. Phía sau liên đến lượt ta đi bồi người đi.